các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình nhận ra hai người trông quen quen chính là hai nhân viên bảo vệ mà cô đã gặp sáng sớm hôm nay hình lại đành chạy thục mạng chạy qua phố tạp hóa đến phía trước là nhà đun nước 5 giờ rưỡi sáng mới bắt đầu cung cấp nước sôi cho nên lúc này không có sinh viên nào sách phích g i lấy nước phía trước nhà vắng tanh hình chạy qua hàng vòi nước thứ nhất rồi ngoái đầu lại đúng là hai người bảo vệ ấy đã tia cô, họ chạy ảo tới, hình vòng qua lò đun nước, chạy đến khu nhà tắm công cộng, hòa mình vào dòng người đông đúc đang ra đ y để tắm. Hình nhớ rằng trong ví tiền còn một tích kê tắm, cô bèn đưa cho người gác cổng. Hai nhân viên bảo vệ chạy v ụ t ngang qua cổng, hình thợ hào bước ra khỏi nhà tắm, bỗng tiếng loa phát thanh trên ca vọng tới. Các bạn sinh viên chú ý. văn phòng học sinh và phòng bảo vệ phân viện lâm sàng cần sự giúp đỡ của các bạn nữ sinh diệp hinh đã mất tích diệp hinh mắc bệnh nặng cần được điều trị kịp thời nếu các bạn và thầy cô nhìn thấy diệp hinh xin hãy đưa bạn ấy về ngay văn phòng học sinh lúc ra đi bạn hinh mặc áo phông dài tay màu xanh nước biển quần bò trắng người cao m mét cân nặng khoảng 5 0 k g để tóc dài tiếng phát thanh là một dòng nữ lanh lảnh chính là trưởng trạm phát thanh một nữ sinh sắp tốt nghiệp hình n g à o ngán quan sát xung quanh các sinh viên đều nghiêm túc lắng nghe có vài ánh mắt đang do dự nhìn cô cô vội dạo bước và không có ý định thay đổi kế hoạch phía trước là khu nhà trồng hoa ươm cây của trường nhà trồng hoa khóa cửa cánh cổng tre của vườn ươm treo biển không nhiệm vụ miễn vào và cũng khóa nhưng khe cửa khá rộng có ô c thể dễ dàng lách vào phía cuối vườn ươm có một cửa nhỏ thông ra ngoài trường hình b ư ớ c nhanh ra khỏi vườn ươm nhân viên bảo vệ lại ở phía sau còn có cả chu mẫn trần hì nữa con mắt của quần chúng thật tinh tường cô hết chỗ ẩn n à o cô lại quay vào vườn ươm chạy len lỏi giữa những cây non khi từ nghi hưng trở về cô và tạ tốn đã cùng đi qua con đường nhỏ kín đáo này tôi đang một mình chạy như điên tả tốn anh đang ở đâu thế chủ mẫn ở phía sau gọi to hinh ơi đừng chạy nữa hãy về với bọn mình không ai ép cậu đi viện cả đợi nào hinh lại tin một giọng nam vang lên chắc là của anh bảo vệ diệp hinh bọn tôi đã vào đây cả rồi cô không thoát được đâu hinh ngoái lại nhìn đúng là mấy người chỉ còn cách cô vài chục mét dù mình chạy ra đường y u ể n vắng tanh vắng ngắt thì cũng vô ích chạy nhiều quá chân hình run run lòng cô lắng xuống hy vọng cũng mong manh yếu ớt như sức lực cô lúc này cánh cửa mở ra ngoài đường đang ở ngay trước mặt giơ tay lên là xong nhưng hình đã không còn can đảm để mở nó ra để làm gì để tiếp tục chạy trên con đường bằng phẳng hai anh bảo vệ phía sau lực l ư ỡ n g đang ở phía sau sẽ chẳng tốn mấy hơi sức đuổi kịp n g à y tội gì phải chuốt lấy sự bẽ bàng như thế tiếc bức trần nghe đã rất rõ cô bỗng nhớ lại hồi bé mỗi khi cô sắp n h ộ trí đầu hàng mẹ cô thường bảo con là diệp hình kia mà con vẫn còn có hy vọng hy vọng vĩnh viễn là điều tốt đẹp mãi mãi để con người ta đeo đuổi hình giật mạnh cánh cửa chạy ra khỏi vườn ươm đúng như c ô u dự đoán con đường yuển vắng tanh vắng ngắt không một bóng người để cho cô ẩn nấp và o họ phía sau cánh cửa hình như có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của những người đang đuổi theo cô có lẽ cô không thể thoát khỏi cảnh bị cưỡng chế lẽ nào kể từ nay cô phải vào nằm viện tâm thần nó vốn không thuộc về cô làm ăn kiểu ấy có công bằng với cô không cô chạy hờ hờ mấy bước cánh cửa phía sau đã bị mở toang lúc này cô nhớ đến mẹ và người cha mới qua đời nhớ đến Âu Dương Sành và cả Tạ Tốn, Tạ Tốn thật là tệ. Đúng lúc người ta thất vọng nhất thì anh lại đang ở đâu? Một hồi còi pin pin khiến cô giật mình, mắt của sáng lên. Một chiếc taxi đổ từ xa đang ra hiệu cho cô. Quanh đây không có nhà dân, không có cửa hàng mua sắm, thế mà lại có chiếc taxi trên con đường khuất nẻo này. Chiếc taxi lao nhanh. rồi phanh gấp bên cạnh hình người lái xe hỏi diệp hình phải không hình thấy không có lý do gì để mình không tin ở những điều đang xảy ra trước mắt giọng cô run run tôi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net